Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em đang tìm thông tin về anh ta sao? Thấy màn hình máy tính hiện lên thông tin của Dạ Tiêu Trần ám dạn ruột mới dường nhớ lại chuyện anh hợp tác với Tôn Lãnh Diệt Nhớ ngày đó, thái độ của hắn có chút kỳ lạ nhất định phải tìm Dạ Tiêu Trần đến làm người phát ngôn Bất quả với tính tình của Tôn Lãnh Diệt anh cũng xem như hiểu rõ có thể khiến hắn kích động như vậy thậm chí còn uy hiếp anh thì chỉ có thể là người đó Đúng vậy, anh xem Chử lý tốt của anh cư nhiên do công việc khó khăn như vậy cho em. Anh bảo em phải làm sao đây? Mạc Tứ Yên biểu môi, tỏ về không vui. Nhân cơ hội này tố cáo việc Trương Đình bắt nạt cô trước mặt anh. Công việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nhưng bản thân cô không chắc mình có thể làm được hay không? Hổng hồ thôn thị, lấy sự việc lần này ra ủy hiếp. Cho nên, lần này cô chỉ có thể thành công. Trách nhiệm thật sự rất nặng nề. Cô thật sự rất ủy khuất đó. Đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên. Không để anh trả lời cô đã mở miệng nói tiếp, gương mặt lộ vẻ rào hoạt. Anh nói xem, nhân viên của anh mắt nạt em như vậy, anh là tổng giám đốc, có phải nên bồi thường gì đó cho em hay không? Bên cửa sổ, người con gái ngồi nơi đó, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, dường như muốn xuyên qua khung cửa mà nhìn đến một nơi nào đó. sắc mặt cô gái có và nhợt nhạt, không một chút sức sống, mái tóc cô bối cao, một vài lọn tóc rơi xuống, che đi một bên má xinh đẹp để lộ cái cổ trắng nõn trên người cô gái mà bộ đồ của bệnh nhân có phần đạm mạc là đơn giản. cô gái tựa như một chú chim biến nhốt trong cái lồng kính, bất lực, khát vọng muốn thoát khỏi nơi này. Vương hạ và cô cũng không tính là thân thiết. dù sao từ trước đến nay trong từ điển của cô vốn dĩ không tồn tại hai từ bạn bè. danh môn quý tộc kết giao vốn không phải vì lễ của bản thân thì cũng là vì lễ của gia tộc. có lẽ thừa hưởng tính cách của ông ngoại mà đối với đám người tự nhận mình là quý tộc vì lễ của bản thân. Mạc kết giao với Mạc ra Mạc tự Yên thật phần chắn ghét mà Vương Hạ từ lần đầu gặp gỡ Cô vốn không có cảm giác gì Hơn nữa cái hiệp trước giao tình giữa họ Cũng không thể gọi là thân Thế nhưng hơn một tháng qua Như có Vương Hạ mà cô mới có thể tội lợi hoàn thành công việc Mà anh giao cho Chưa kể đến Trương Đình cũng chiếu cố cô không ít Không nói đến quan hệ giữa Trương Đình và Ám Dạ Gia Chỉ nói đến quan hệ giữa Trương Đình và Vương Hạ thì Mạc tự Yên có chút luyến tiếc Không muốn phá vỡ khung cảnh này Cho nên cô đành ủy khuất Một mình đứng ở đó mà nhìn Vương Hạ Im lặng không nói Dường như nhận thấy ánh mắt của Mạc Tử Yên Cô gái quay đầu lại Trên môi nở một nụ cười Vừa lúc ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa Chiếu vào, gió lên gương mặt của cô ấy Khiến về mặt cô gái trở nên tươi tắn hơn hẳn Tử Yên, em đến rồi Giọng nói cô gái có chút khàn khàn, Có lẽ là do chưa từng mở miệng Trong một thời gian Chị Vương, chị đã khỏe hơn chưa? Mạc tự yên rót một ly nước đem đến bên giường cho Vương Hạ. Rõ ràng là bệnh nhân, sao chị ấy lại không biết chăm sóc cho bản thân mình như thế? Vương Hạ nhận lấy ly nước từ tay cô, uống một ngụm, nhìn thấy ánh mắt trách cứ của cô, cô ấy có chút mất đắc dĩ trả lời. Đừng nhìn chê với ánh mắt như thế, em cũng biết hai ngày nay chị ở trong bệnh viện một mình, rất cô đơn đấy. Từ hôm phẫu thuật đến nay, cũng đã hai ngày trôi qua, cô bị bận việc bản thân ở công ty. Lại thêm xử lý công việc của Vương Hạ cho nên Không thể thường xuyên đến thăm cô ấy được Cô vốn nghĩ Trương Đình sẽ đến chăm sóc cho cô ấy Dù sao quan hệ giữa bọn họ cũng không tầm thường Bất quá theo nhân lời của Vương Hạ Thì hẳn là hai ngày qua Cô ấy đã ở bệnh viện một mình Trương Đình không đến mặc Tuyên có lẽ cũng hiểu một chút nguyên nhân Hôm nay ở công ty Nhìn thấy Trương Đình không biểu hiện gì Cô còn tưởng hai người đã trở lại bình thường Thế nhưng không phải như vậy Là cô suy nghĩ nhiều rồi Bất quá để một cô gái ở trong bệnh viện một mình Huống hồ cô ấy còn là bệnh nhân, tuy có y tá chăm sóc, nhưng y tá làm sao có thể chu đáo bằng người thân, Trương Đình vậy mà lại không đến. Hình tượng của Trương Đình trong lòng mạch tự yên, từ một người biết quan tâm chăm sóc, nháy mắt liền trở thành một gã đàn ông tồi tệ. Trương Đình không đến, như vậy người thân của Vương Hạ thì sao, chẳng lẽ họ cũng không đến. Về gia đình của bản thân, Vương Hạ chưa từng nói với cô, cô cũng không tiện mở miệng hỏi nhiều, cũng không có hứng thú tìm hiểu, dù sao nếu cô ấy muốn thì cô ấy sẽ chủ động nói. Hố ngủ, ngủ về chuyện của cô, ngoại trừ trường đình biết rõ, thì cô cũng chưa từng nói với mọi người trong công ty, dù sao bọn họ cũng không quá thân thiết. Ai lại chủ động đi nói chuyện gia đình của mình. Trên đời này có một loại người, được gọi là bạn xã giao, không quá gần gũi, cũng không quá xả cách. Thật xin lỗi Vương Hạ, nếu em biết chị ở đây một mình, em nhất định sẽ đến với chị. Cảm giác cô đơn một mình khi ấy không ai hiểu bằng cô, bởi vì cô đã từng trải qua cảm giác ấy, cô đơn. Thật sự rất đáng sợ. Không có cha mẹ bên cạnh, không có anh bên cạnh, còn thời gian đó thật sự rất cô đơn. Vì đó Mạc Tử Yên cũng không biết bản thân mình làm sao có thể vượt qua được. Vương Hạ kinh ngạc, không nghĩ Mạc Tử Yên lên nói, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net